Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết đứng với cái micro Toàn thể hôn lĩ khựng lại vài giây Rồi nháo nhào như ông vỡ tổ Loan từ dưới đất lồm Cùng bò dậy với sự giúp đỡ của chậm Trong khi cô em điên dại Bị mấy người láng giềng tốt bụng Nhanh chân giữ lại Họ chùm lên cơ thể lõa lồ của Phượng Một mảnh chân mỏng Trong khi hai bà hàng xóm vừa rồi hợp sức Ghi chặt lý tay và ấn cô xuống đất Bên cạnh Hưng loan lúc này Bật khóc nức nở Bao nhiêu tóc tai trang điểm bị dính bê bết toàn vụt bánh và kem Biến cô gái xinh xắn như một công chúa trở thành một cô bé lọ lem bẩn thiểu Hưng đau lòng ôm chặt vợ tương lai vào ngực Không quan tâm đến những mảnh kem đang dính hết vào người Cả hôn trường nhốn nháo lên trong chốc lát rồi cũng bình yên trở lại Nhưng ai nấy cũng đều kinh ngạc Hoặc phải nói là hãi hùng với hành động của cô em gái cô dâu Những người quen biết với chị em của Loan Phượng từ lâu thì bùi ngùi mùi lòng buồn bã, thường cho cô chị vất vả bao lâu và cũng thương cho cả người em điên khủng hoang dài. Dù không ai nói ra nhưng mà đều biết với nhau, trên sân cấu kia dù tóc tai váy cưới bị bôi bẩn toàn bánh kem, nhưng mà tình thương của Loan dành cho em gái mới khiến cho cô bật khóc. Họ đều hy vọng rằng sau này Loan sẽ tìm được một biện pháp nào đó, để giúp cho cả hai có một cuộc sống yên bình đúng nghĩa. Họ trách trời sao lại tàn ác và đầy đọa ngay chị em nhà này đến như vậy. Giấu mình trong tấm áo cưới của chồng, loàn nức nở mãi một hồi mới kiềm chế lại được rồi ngưng tiếng khóc. Cô lào đảo bước lên trước những khuôn mặt ngượng ngùng bối rối của quan viên hai họ. Người con gái bất hạnh khổ cực ấy đưa một bàn tay lên ngực của mình như là cố nén nỗi xúc động đang trào dâng lên, Rồi nghẹn ngào cầm lấy micro để gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người đang có mặt Tiếng nói của Loan không kéo dài được lâu Vì đã bị những tiếng nấc nỉ non ai oán chặn lại Hưng đứng đằng sau một lần nữa kéo vợ vào trong lòng vỗ về an ủi Ở phía dưới những khuôn mặt xót xa đồng cảm trông lên Như là để chia sẻ với nỗi đau khổ tội nhục mà Loan đang chịu đựng Thỉnh thoảng từ ngoài giáp cưới Những tiếng hú hét thất thanh điên loạn của Phượng vẫn cứ vang lên Vang vang đến dùng mình và khiến những người đang dự hôn lễ Phải rũ buồn và lặng lẽ Thế nhưng sau đám cưới của mình Loan truyền hẳn về ở phía chồng trên Hà Nội Bỏ lại mảnh đất nơi căn nhà cũ kỹ từng tọa lạc Cô gửi gắm lại nhà bác trường xóm trong Nam Trước khi vất vả đưa người em gái điên lên xe trở về Hà Nội Nghĩa là Loan và chồng chấp nhận sự có mặt của Phượng trong căn nhà của mình Chưa đến một hôm một cuộc điện thoại gọi tới bác trưởng xóm ở giữa đêm khuya Ông già mắt nhắm mắt mở ủi oài ngồi lên với một tiếng cằn nhằn của người vợ cất ở bên tai Giờ này không biết còn ai gọi nữa, vô duyên thì không biết Ông trưởng xóm không nói gì chỉ chấp miệng lắc đầu Nhưng trong lòng cũng tò mò thắc mắc Vì không biết có ai có việc gì cần nhờ đến ông vào lúc canh khuya hưu hắt như thế này Ông già lật đặt xuống giường rồi lần đến bên chiếc điện thoại để bàn Nhắc lý ống nghe áp chặt vào tay một lúc, càng nghe ánh mắt của ông càng hiện rõ vẻ sững xà. Đôi môi của ông bấp máy như định trả lời nhưng không nói nổi. Một vài giây sau thì ông cúp máy xuống rồi lào đào trở về giường. Vợ của đã thức dậy, đang rót cốc nước để uống cho đỡ khô cổ rồi hỏi. Ai thế ông, ai lại gọi vào cây giờ sớm như thế? Ông trường xóm ngồi thử mặt ra một lúc rồi mới đáp. Bà vợ của ông cũng há hốc miệng. Cây cốc đang cầm mà trên tay vội đặt xuống bà sửng sốt nói. Sao? Con Phượng nào? Ông vẫn giữ một nét mặt hãi hùng, mồ hôi túa ra đầy ở trên trán rồi trời đã vào thu. Không gian vô cùng mát mẻ. Con Phượng em gái cân loan. Bà vợ càng nghe càng chẳng hiểu gì bà liền gắt. Ô hai cái ông này, ông này ông mơ ngủ sao thế hả? Nó bị điên cơ mà sao lại gọi điện được, chỉ nói linh ta linh tinh. Nhưng không như mọi lần, ông trường xóm không gắt lại vợ như thói quen gia trưởng của ông, nhưng mà khuôn mặt tái mét và hàm răng đập vào nhau, khiến cho bà vợ cũng phải sững sờ và hốt hoảng Ông run dày đưa tay lên tú máu của vợ, bàn tay của ông lạnh buốt như vừa ngâm nước đá, ú ớ dây lát ông mới nói. con Phượng, con Phượng nó bảo với tôi là bác ơi cứu cháu, mà rõ ràng lắm, không giống như người điên một chút nào. Bà vợ già khi này mới bằng hoàng kinh hãi rồi ngồi thụp xuống giường cạnh chồng, nét mặt đờ đẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì. Vì phương bị điên từ nhỏ, đừng nói là điện thoại, đến việc cầm thìa xúc cơm đã là vất vả. Thế thì tại sao giữa đêm nay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net